Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách nói.v khai dân trí chấm dân khí hậu nhân sinh Chương 13 Thỏa ước Gần cuối tháng chạp, chồm xám cùng cốc và Missa tiến hành một chuyến đi trên mặt sông Mackenzie đóng băng. Anh tự điều khiển một xe trượt do bày chó. Anh đổi hay mượn được, kéo. Missa phải điều khiển một xe trượt nhỏ hơn do một nhóm chó con kéo. Việc này chẳng khác gì một trò giải trí. Chiếc xe trước đó là nguồn vui của Missa vì nó có cảm giác như được giữ một vị trí xứng đáng trong xã hội khi được giao một công việc của người lớn. Như vậy, nó học cách dạy dỗ và điều khiển đàn chó. Còn đối với các con vật non thì đấy là dịp đầu tiên chúng được mang yên cương. Dù sao thì xe nhỏ cũng có lợi ích riêng vì trên xe chắc gần 100kg đồ trang thiết bị và thức ăn. Nanh trắng đã trông thấy bầy chó trong trại kéo xe, nên nó yên lặng để cho buộc yên cương, dù là lần đầu mà không chống đối quá mức. Người ta buộc vào cổ nó một vòng da da nhồi rêu. Nối bằng hai dải vào một tấm da quấn quanh ngực và lưng, một dây dài dùng để kéo nối bộ yên cương vào xe. Đàn chó kéo gồm sáu con chó non và nanh trắng. Các con chó sinh vào đầu năm đã được chín mười tháng. Trong khi nanh trắng chưa đầy 8 tháng, mỗi con vật được buộc vào xe trượt bằng dây riêng, không có dây nào dài bằng nhau. Ít nhất sự chênh lệch đó phù hợp với chiều dài con chó và tất cả các dây đều buộc vào phần đầu phía trước xe bằng một cái vòng. Một loại xe trượt không bàn trượt, làm bằng vỏ bạch dương, phía trước đầu xe cong lên để khỏi lún xuống tuyết. Cách chế tạo đó có điểm lợi là phân bố tải trọng trên một diện tích lớn hơn, Và cũng theo nguyên tắc đó, người ta bố trí sao cho các con vật tạo thành hình rễ quạt ở các đầu dây và không cho con nào dẫm phải vết chân của con bên cạnh. Sự bố trí tạo thành hình rễ quạt còn có một ưu điểm khác nữa là chiều dài dây buộc chó không cho phép chúng tấn công các con chạy trước. Con nào muốn tấn công con khác thì giỏi lắm, cũng chỉ có thể quay đầu lại tấn công con ở phía sau. Nhưng làm như thế, nó dễ bị roi vọt của người lái xe quất vào mõm Ưu điểm của cách bố trí này là con chó nào muốn tuyến kịp con chạy trước nó càng phải kéo dây mạnh thêm còn con chó bị đuổi cũng phải gắn chạy nhanh hơn tốc độ tăng ở một con làm tăng tốc độ của con khác và toàn đàn chó chẳng mấy chóc chạy rất nhanh sự thống trị của con người đối với loài vật lại một lần nữa biểu hiện rõ rệt nhưng ở trường hợp này thì theo đường vòng missa đã tiếp thu được của bố nhiều điều không ngoan nó nhận thấy ngay từ đầu nanh trắng hay bị Lip Lip làm khổ nhưng hồi đó Lip Lip thuộc chủ khác và Mixa đành ném vào nó vài hòn đá mỗi khi thấy nó gây sự bây giờ Lip Lip thuộc về nó nó bắt đầu trả đũa bằng cách buộc Lip Lip vào đầu dây kéo dài nhất như vậy Lip Lip thành ra con đầu đàn bề ngoài là một vinh dự nhưng thực chất thì khác không những Lip Lip không phải con đứng đầu có thể giữ vai trò bạo chúa mà chẳng mấy chốc nó sẽ bị các con chó khác căm ghét và làm khổ. Sợi dây của nó dài nhất, nên các thành viên khác trong bầy chó kéo xe luôn luôn tưởng là nó chạy trước chúng. Thực ra, chúng chỉ nhìn thấy cái đuôi rậm và hai chân sau hoạt động của nó. Đó là hình ảnh không đáng sợ chút nào so với giải lông dựng đứng trên lưng và răng nanh bóng loáng của nó. Vì thấy nó chạy trước, bọn chó suy ra là nó sợ mình và nảy ngay ý ham muốn săn đuổi nó. Ngay khi xe trượt khởi động, toàn đàn chó đã đuổi theo Lip Lip như một cuộc săn không ngừng và kéo dài suốt ngày. Hoặc đầu, Lip Lip hãnh diện với vai trò của mình, và rất bực tức nên tìm cách quay lại trừng phạt những tên đuổi theo. Nhưng lần nào cũng bị Missa quất roi vào đúng mỏm. Ngọn roi dài 10 mét khiến nó buộc phải quay đi để tiếp tục chạy. Lip Lip có thể chống lại bọn chó, nhưng không thể đối đầu với ngọn roi đe dọa nó. Nên cách tránh hữu hiệu nhất là luôn luôn chạy nhanh hơn, giữ cho dây cương luôn căng, để bảo vệ hai bên sườn, khỏi bị bọn động ngũ cắn. Cậu bé da đỏ còn nghĩ ra một trò thú vị hơn, để đẩy mạnh thêm nửa tốc độ, không ngừng đuổi theo kẻ dẫn đầu, đàn chó. Cậu bé ưu đãi con đầu đàn, các con chó khác không được hưởng, và chúng nhìn thấy rõ sự ưu ái ấy. Điều đó chỉ càng tăng thêm lòng căm ghét và tính ghen tị của chúng. Trước mắt chúng, cậu bé cho liếp liếp ăn thịt, và chỉ cho mỗi mình nó thôi Điều này đã làm cho bọn kia tức phát điên và đứng vừa đủ tầm xa để không bị roi vọt Chúng sủa âm vì tức tối trong khi Lip Lip ăn ngon lành với sự che chở của Missa. Ngay những lúc thiếu thịt sau khi bố trí sao cho bọn chó khác đứng cách xa cậu cũng giả vờ cho Lip Lip ăn thịt Nanh Trắng vui lòng hoàn thành nhiệm vụ Khi được đặt trên đường mòn của các vị thần linh Nó chạy một mạch quãng đường dài hơn cả đoạn đường mà lúc này người ta yêu cầu bầy chó hoàn thành. Hiểu rõ sự vô hiệu của việc chống lại chủ, nó còn làm tốt hơn các con chó khác. Ngoài ra, những hiềm khích mà nó chịu đựng từ phía các đồng chủng thù nghịch càng làm nó tách xa chúng và xích lại tới gần người. Còn Kiche thì nó không nghĩ tới nữa. Điều quan tâm chính của nó hiện giờ làm hài lòng các vị thần linh mà chính nó đã tự nguyện quy hàng. Nó làm việc cực lực Phục tùng và tôn trọng kỷ luật Sẵn sàng làm mọi việc Và lòng trung thành là những tính Điển hình của con sói Khi đã được thuần hóa Nành trắng lại đặc biệt có đủ các đức tính ấy Quan hệ giữa sói con và Các bạn đồng nghiệp của nó vẫn không được cải thiện Nành trắng không bao giờ biết cách chơi đùa Với các con chó con Nó chỉ biết đánh nhau với chúng Và không hề tự kiềm chế Nó gián trả gấp trăm lần Các miếng răng sắc nhọn mà nó nhận được vào thời kỳ liếp liếp dẫn đầu đàn chó. Hiện giờ ở đầu dây buộc dài, dù chạy dẫn đầu, làm nảy mạnh xe trượt sau chân, liếp liếp vẫn hết thời làm bá chủ rồi. Tên bạo chúa trước đây đến lượt chịu cực hình như nanh trắng. Ở trại, liếp liếp không mấy khi dám rời mít xa, chồm xám hay clốt cốt. Vì mỗi khi nó không được họ che chở là bầy chó lại nhe nanh há mỏm chỉ giật nhảy sổ vào nó ngay sau khi líp líp thất bại nành trắng có thể trở thành đầu đàn nhưng bản chất nó vốn rất ưa cô độc, âm thầm chỉ cần thắng là đủ ngoài ra nó không quan tâm đến bầy chó đồng hành bọn này tự động nhường chỗ cho nó mỗi khi nó lại gần ngay tên hung hăng nhất trong bọn chúng cũng không dám liều lĩnh lấy trộm thịt của nó ngược lại cả bầy chó vội nuốt nhanh phần thịt của chúng vì sợ bị nó đoạt mất nanh trắng áp dụng triệt để quy luật áp bức kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh nó ăn phần mình rất nhanh và tai hại thay cho chú nhóc nào chưa kịp nuốt xong một tiếng sủa một ánh nanh là đủ để chú chó nhóc nọ chỉ còn cách rống lên tức tối mũi nghết lên phía các vì sao trong khi nanh trắng vẫn thản nhiên thế chân chú ta ăn nốt miếng thịt dù sao đôi khi cũng còn có con này con nọ giảm cưỡng lại nó nhưng lập tức Chúng phải tỏ ra biết điều ngay. Như vậy là nanh trắng đã giữ được uy tín. Nhưng nó vẫn thích sống biệt lập và đánh nhau luôn để duy trì tư thế. Ngoài ra, các cuộc đấu không bao giờ kéo dài. Sói con rất lẹ làng trong tấn công, cũng như trong thế thủ, khiến cho kẻ địch bị rách toạt minh mẩy, máu chảy đầm đìa trước khi kịp bước vào thế phản công. Kỷ luật mà nanh trắng đặt ra giữa bầy chó cũng nghiêm khắc như kỷ luật mà loài người đòi hỏi nó không tha bất cứ một sai sót nào mà bọn chó phải phục tùng nó không điều kiện giữa chúng với nhau thì muốn làm gì thì làm nành trắng không cần biết nhưng nó không chấp nhận bất cứ một cử chỉ xuồng sẻ nào đối với nó bọn kia phải nhường chỗ mỗi khi nó muốn đi giữa chúng buộc chúng phải thừa nhận quyền lực tuyệt đối của nó bất kỳ vào lúc nào thể một chú chó nào dám cứng chân hay xù lông trước mặt nó lập tức không chút thương hại nành trắng làm cho con kia phải ân hận về sự liều lĩnh của mình nó trở thành một tên bạo chúa quá dị thực hành quy chế đô hộ một cách khắc khe cứng nhắc khi áp bức kẻ yếu dường như nó cảm thấy thỏa mãn như báo được thù cuộc đấu tranh sinh tồn mà nó đã từng trải qua rừng hoang bên cạnh mẹ hồi còn nhỏ xíu khi cả hai mẹ con sống tách biệt và không nói nương tựa đã giúp chúng tồn tại giữa một thế giới thù nghịch đã tôi luyện nó luật pháp của kẻ mạnh bao giờ cũng tốt nhất nó chưa hề bị thất thế khi học kỹ bài học ấy vì vậy nó thẳng tay áp bức kẻ yếu lại sẵn sàng kính nể kẻ mạnh và trong suốt cuộc hành trình kéo dài bên trùng sám trong những dịp dừng chân nghỉ lại ở các trại của những vật người kỳ dị nó luôn luôn tôn trọng các con chó lớn và sẵn sàng ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của chủ nhiều tháng trôi qua Chồng sám vẫn tiếp tục chuyến đi dài ngày Thời gian kéo xe chạy trên đường mòn Một việc nặng nhọc thường ngày Đã làm tăng sức lực nhanh trắng Và dường như sự phát triển trí tuệ của nó Cũng đã đến độ chín mùi Sói con bắt đầu hiểu đến nơi Đến chốn thế giới nó đang sinh sống Quan niệm về thế giới đối với nó Có vẻ hung bạo và phủ phàng Một thế giới không chút tình cảm Không có vút ve Không yêu thương, dịu dàng Và nó không thấy một chút hứng thú nào cả Nó không yêu mến chồm xám Dù đó là thần linh Nhưng chỉ là một thứ thần linh mang rợ Nênh trắng sẵn sàng thừa nhận quyền lực của đấng quân vương Nhưng các quyền lực đó đều thuần túy Dựa trên sự thông minh Một sự thông minh cao đẳng vượt hẳn nó Về sức mạnh Bản chất của nanh trắng là thêm khác sự tự chủ bản thân Thúc đẩy nó tự nguyện phục tùng con người Nhưng trong nó còn có những tình cảm sâu ngấm ngầm khó lường được Một câu nói dịu dàng Một vuốt ve của người da đỏ Có lẽ có thể làm thức tỉnh những tình cảm đó Nhưng chồm sám không bao giờ nói năng ngọt ngào Không bao giờ vuốt ve nó Anh không phải là loại người như thế Tư thế và quyền lực của anh biểu thị rõ ràng Không màu mè Và anh thực hiện công lý bằng gậy gọc Trừng phạt làm lỗi bằng đánh đập Ban thưởng bằng công lao Không bằng một cử chỉ vỗ về Một lời nói ngọt ngào Mà chỉ bằng cánh là không đánh đập. Vì vậy nên anh trắng không biết thế nào là sự xoa dịu từ bàn tay con người. Nhìn thấy bàn tay các vị thần linh đó bao giờ nó cũng giật lùi. Thật ra, đôi khi các bàn tay đó cũng chia ra cho nó miếng thịt nhưng phần nhiều là để cho roi vọt. Tốt hơn hết là nên tránh xa. Các bàn tay con người thường ném đá dơ cao gậy gọc hay roi vọt đánh đập trực tiếp hoặc nếu có đặt lên trên cơ thể nó thì cũng chỉ là để cấu véo hay giật lông. Các bàn tay trẻ con có lẽ còn độc ác hơn. Nó biết rõ điều đó vì đã trực tiếp được nếm mùi ở các trại người da đỏ mà nó đã từng sống. Một chú bé mới bắt đầu chập chẩn bước đi đã có lần suýt nữa làm nó chột mắt. Từ ngày ấy, nó đặc biệt cảnh giác đối với các trẻ nhỏ. Nó không chịu đựng được chúng. Hễ thấy trẻ con tiến về phía nó là nó vội lãng tránh. Ở một làng gần hồ người nô lệ lớn, trong khi các bàn tay đáng gồm kia của vật, người đang đe dọa nó, một sự kiện xảy ra khiến nó phải xét lại quy luật giáo dục nghiệt ngã của chồn xám. Quy luật đòi hỏi phải trừng phạt thật nặng việc cắn người, coi đó là một tội không tha thứ được. Trong làng này, theo thói quen của tất cả các loại chó ở bất kỳ trại nào, nhanh trắng cũng lùng sụp đó đây để kiếm chát một vài thứ ăn được. Một cậu con trai đang dùng lưỡi rìu để cắt thịt hưu đông lạnh và làm bắn nhiều miếng vào tuyết. Nành trắng đang mò mẫm ra gần đấy, bỗng dừng lại và nhặt các miếng thịt vung vải. Bỗng dưng, nó thấy cậu bé bỏ lưỡi rìu và nắm lấy một chiếc gậy lớn. Sói con vội nhảy tót về phía sau để tránh đòn. Cậu bé liền chạy đuổi theo. Nành trắng đến làng này lần đầu nên cuối cùng cũng bị hãm giữa hai chiếc lều. Và bị dồn tới một đống đất cao Nó bị mắc kẹt Đối với nó Lối thoát duy nhất chỉ còn là lối đi giữa hai lều Mà cậu bé đang đứng chặn Cậu bé tiến lên Sẵn sàng vung gậy Nành trắng phát khùng Vừa sủa vừa xù lông Mặt giáp mặt với người săn đuổi Hiểu biết về công lý ở nó đã xúc phạm Tất cả những mảnh thịt vụn Đều thuộc về các con chó đang có mặt Đó là lệ thường Nó không phạm luật Không làm gì sai sót Thế mà cậu bé lại đứng chặn chỗ kẹt Để sẵn sàng đánh nó Trước khi nhận định về sự việc sẽ xảy ra Sói con Bị kích động vì một cơn điên khùng Mọi việc diễn ra nhanh đến nổi Chính cậu bé cũng Chỉ hiểu ra khi thấy mình Ngã nằm trên tuyết Bàn tay bị răng sói con Cắn toạt hãy còn nắm chặt chiếc gậy Nành trắng hiểu rõ Là nó vừa phạm một tội rất nặng Đối với luật pháp của các đấng thần linh Nó đã dám dùng nanh Xúc phạm vào thớ thịt tối linh Của một đấng thần linh Dù là còn nhỏ Sự trừng phạt ghê gớm tất sẽ đến Nó chạy đến lẫn tránh gần chồn sám Nép vào sau chân anh Khi thấy đứa trẻ bị cắn cùng với gia đình Đến đòi trả thù Nhưng họ đã phải quay về không Chồn sám được Missa Và Klu ủng hộ Đều đứng ra bên vực nanh trắng Sói con lắng nghe lời qua tiếng lại và theo dõi các cử chỉ bực bội của các vật người nó cảm thấy hành động của mình được bên vật và phát triển ra là có nhiều loại thần linh thần linh của những con chó khác không bắt buộc phải là thần linh của nó nó phải tiếp nhận tất cả từ các phía thần linh của nó công lý cũng như sự bất công nhưng không có gì buộc nó phải chịu nhận sự bất công từ phía các thần linh của những con chó khác nó có quyền chống lại họ bằng sức lực của răng nanh đó là một quy luật nữa mà nó phải nhớ trước lúc ngày tàn nanh trắng còn được hiểu rõ thêm về luật đó misa nhặt củi một mình trong rừng lại gặp chú bé bị sói con cắn lúc sáng cùng với một bọn con trai nhỏ đôi bên lời qua tiếng lại misa bị bọn trẻ kia tấn công thoạt đầu nanh trắng chỉ đứng nhìn đó là việc của các thần linh nó không được dây vào nhưng rồi nó hiểu rằng Misa, một trong các đấng thần linh chủ nó đang bị bắt nạt Sự kích động không suy nghĩ thúc đẩy nó nhảy sổ vào đám trẻ con đang đánh nhau khiến các cậu bé da đỏ bỏ chạy tán loạn Những dấu máu trên mặt tuyết chứng tỏ sói con đã làm tròn sứ mạng với chủ Misa kể lại sự việc cho bố mẹ nghe và chồng xám đã ra lệnh hưởng cho nanh trắng nhiều thịt Sói con từ đó hiểu rằng Nó đã nắm được nội dung Của luật mới học được Nó ăn no nê Rồi thiêu thiêu ngủ bên đóng lửa Các kinh nghiệm mới lại cho nanh trắng Có dịp hiểu thêm một quy luật mới nữa Bắt nguồn từ những quy luật Trước quyền sở hữu và nhiệm vụ bảo vệ vật sở hữu Từ việc bảo vệ thân thể Các vị thần linh Đến việc bảo vệ tài sản của họ Chỉ có một bước Và sói con vượt qua bước đó khá nhanh Nó phải bảo vệ tất cả những gì Thuộc về các vị thần của mình Cho dù phải cắn các vị thần linh khác mặc dù hành động đó có xúc phạm đến thần linh và cũng dễ đưa đến hậu quả nguy hiểm các thần linh đều tài năng và sói con không thể sánh với họ được tuy nhiên nành trắng đã dám đương đầu với họ không hề lùi và không biết sợ đối với nó nhiệm vụ còn mạnh hơn cả sự sợ hãi các vị thần thiếu tế nhị và nó cũng hiểu ra là không nên động chạm vào tài sản của chồn sám Chẳng bao lâu, Nanh Trắng nhận thấy các vị thần linh ăn cắp thường là lén lút, nhúc nhát, sẵn sàng bỏ chạy khi thấy động. Nó cũng hiểu là chỉ sau một thời gian rất ngắn khi có báo động là chồn xám đã đến trợ lực sói con nhận thấy kẻ cắp sợ chồn xám hơn nó và sẽ trốn trước khi chủ nó xuất hiện. Nanh Trắng không sủa để báo động. Không bao giờ sủa, nhưng nó gầm lên một tiếng rồi nhảy sổ vào kẻ đột nhập và nếu có thể thì ngoạm ngay răng vào kẻ đó như một hàm kẹp. Tính hung hãn ưa cô hoạnh và tránh xa các chó khác, đặc biệt hướng nó vào chức năng bảo vệ tài sản của chủ, chồng sám đã khuyến khích và rèn luyện nó làm việc đó. Vì vậy, nên sói con càng thích sống một mình, càng âm thầm và càng khó trị hơn. Các điều khoản trong bản thỏa ước mà nanh trắng, ký kết với con người ngày càng thể hiện rõ, Đó là công thức chép lại bản thỏa ước cũ được ký kết giữa loài người và những loài sói đầu tiên rời khỏi rừng rậm, cũng như các con sói và chó hoang giả trước đó. nên Trắng đã ký bản giao kèo. Các điều khoản của bản giao kèo đó thực ra rất đơn giản. Để đổi lấy một vị thần linh bằng xương bằng thịt, nó vui lòng tự tước bỏ tự do của bản thân. Thức ăn và lửa, sự che chở và sinh vầy, Đó là những ân huệ chủ yếu nó được vị thần ban cho Để đền đáp lại Nó giữ gìn tài sản Bảo vệ thân thể thần Làm việc và tuân thủ lời thần Sự lệ thuộc vào một đấng thần linh Đòi hỏi phải có sự thờ phụng Thờ phụng chủ Trong nanh trắng Vừa có sự kính sợ Vừa có sự hiểu rõ nhiệm vụ Nhưng không có tình yêu Nó không biết thế nào là yêu thương Và chưa có chút kinh nghiệm nào về tình cảm đó ký ức về Kiche đã bị lu mờ. Ngay khi từ bỏ chiếc nôi của tổ tiên, giao phó số phận cho con người, sói con đã chấp nhận các điều khoản của khế ước. Và ngay như nó có gặp lại Kiche, nó cũng không bỏ vị thần để theo mẹ nữa. Mạnh hơn cả ý thích sống tự do và lòng chung thủy với nòi giống. Đối với nó, sự phục tùng con người đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Chương 14 Thời kỳ đói kém Lúc đó, vào tháng 4 và đang còn là mùa xuân, trồn sám kết thúc cuộc hành trình kéo dài. Khi đến bản làng của bộ lạc, Mít cởi yên cương cho sói con. Lúc này, sói con vừa tròn một tuổi và dù chưa hết thời kỳ tăng trưởng, nó đã là một con chó cương tráng nhất trong đàn chó con, chỉ thua có líp, líp. Nó thừa hưởng của sói bố và kỳ che Cả sức lực và tầm vóc Thân nó dài bằng các con chó lớn Nhưng chưa mập mạp, mượt mà bằng Hình dáng đánh trắng còn thon thả Thể lực nó mang tính chất cường tráng Về thần kinh hơn thể xác Bộ lông màu xám điển hình của sói Và trong bề ngoài Thì nó thực thụ là một con sói Phần tư dòng máu chó Mà nó thừa hưởng của kỳ che Nếu có giữ vai trò nào đó thì chỉ ở trong tính tình nó, nhưng không hề biểu hiện ra hình dạng bên ngoài. Nành trắng lang thang trong bản làng, lều trại, ngắm ngầm thỏa mãn khi gặp lại các vị thần linh quen biết từ trước cuộc hành trình dài. Hơn nữa, lại có nhiều chó. Bọn chó non đang đà lớn lên như nó, còn bọn chó lớn, thì ngày nay nó cảm thấy không đồ sộ, không đáng gờm, cũng không còn đáng sợ như trong ký ức, và nó đi dạo quanh giữa bọn chúng một cách bình thản không chút e ngại. Đó là lần đầu tiên trong đời nó được hưởng một cảm giác đầy ý nghĩa. Trong đám chó lớn của trại có một con tên là Baset với bộ lông xám bạc đã đứng tuổi. Một vài tháng trước đây con này chỉ việc nghe răng là sói con run sợ và lãng ra xa vì cảm thấy yếu đuối. Ngày nay cũng là Baset nhưng nó đang bước sang tuổi già nua nanh trắng tự nhận thức được sức lực mới nảy nở của mình và những biến đổi đang diễn ra với nó chính vào dịp ăn thịt một con hưu vừa bị giết mà nanh trắng nhận thấy được bước ngoặt trong quan hệ giữa nó và bầy chó nó được chia một đoạn móng và một mảnh xương ống chân dài còn mang thịt để tránh xô sát với đàn chó nó bèn đến dưới một bụi cây để bình tĩnh chén phần mình Bỗng, bè xích xong vào Bằng phản xạ tức thời nành trắng cũng lao bổ vào kẻ đang tấn công mình cắn trả hai lần mặt đối mặt với basic Sự liều lĩnh và chống cự nhanh chóng của nó làm cho địch thủ kinh ngạc basic đờ đẫn nhìn nó Miếng xương hưu đẫm máu nằm trơ như chờ đợi kết quả cuộc đấu một mất một còn basic không còn non trẻ và nó đã có kinh nghiệm về sức lực ngày càng tăng của các con chó non trước đây nó từng bắt nạt dễ dàng Sự thật cay đắng nhưng nó phải vận dụng toàn bộ trí khôn để ứng đối kịp thời nếu như trước đây nó đã tức khắc nhảy bổ vào nanh trắng để thỏa mãn cơn tức giận chính đáng thì ngày nay sức lực suy giảm không còn cho phép nó có những phản ứng nông nổi và đành chỉ xù lông đứng nhìn nanh trắng bằng con mắt hung hãn qua khúc xương chúng đang tranh chấp còn về phần sói con một chút sợ hãi cũ vẫn xâm chiếm nó khi đứng trước con chó lớn có thể nói là Dường như nó thu mình lại và mất tự tin, định tìm cách rút lui để tránh cho con chó lớn khỏi mất thể diện. Chính lúc ấy, Bessit lại phạm sai lầm. Nếu nó cứ việc giữ nguyên thái độ hung hãn và đe dọa, thì có lẽ mọi việc sẽ xảy ra theo chiều có lợi cho nó. Nanh trắng đã sắp rút lui, bỏ lại cho nó khúc xương đó. Nhưng basic coi như đã nắm chắc phần thắng, không kiên nhẫn chờ đợi được nữa tiến đến chỗ miếng xương và một chút thận trọng, cúi xuống ngửi. Lúc đó, nanh trắng chỉ hơi xù lông. Besit còn có thể xoay chuyển tình thế nếu cứ đứng yên tại chỗ và ngẩn đầu nhìn sói con một cách đe dọa thì có lẽ sói con đành phải rút thôi. Nhưng mùi vị máu thịt kích thích mãnh liệt, tính tham ăn vẫn lớn ác tất cả. Besit bèn ngoạm lấy khúc xương còn nhiều thịt. Đối với nanh trắng, điều này thật là quá quắt Sau một thời gian làm chúa bày chó nhỏ, sói con không thể chịu thụ động khi một con vật khác ăn miếng thịt thuộc về nó. Theo thói quen, nó tấn công rất đột ngột. Ngay từ miếng cắn đầu tiên của nó, Bessit đã bị rách tai. Trước khi hiểu rõ việc gì đã xảy ra, thì Bessit đã bị sô ngã rồi bị bồi tiếp một cú cắn vào họng. Trong lúc Bessit khó khăn lắm để cố đứng dậy, thì nhanh như chớp. Sói con đã lại cấm mạnh nanh vào vai nó nữa. bê gắn chống cự lại nhưng vô hiệu. Hàm nó bập mạnh trong không khí, kèm theo tiếng đập khô khang. Giây phút sau, mỏm lại bị xé toạt. Chân lão đảo, bê đành phải bỏ miếng xương. Tình thế lúc này đã khác hẳn trước. Nanh trắng xù lông dọa nạt, đứng giữ miếng xương ống chân. Trong khi bexit đứng cách đấy vài bước, sắp sửa chuồng. Quả thật, Sức lực già nua làm sao dám đọa sức Với một địch thủ trẻ Tấn công dớp nhoáng như vậy Bê xích lại nghĩ đến sự suy tàn của tuổi già Và cảm thấy đau xót Cay đắng Cố làm ra vẻ dũng cảm để khỏi mất thể diện Nó quay lưng lại với miếng xương Tỏ ra không thèm để ý tới Rồi chuồn đi Dán vẽ đường bệ Chỉ khi đã khuất hẳn Không còn ai nhìn thấy nữa Nó mới nhừng lại để liếm vết thương sự việc đó càng khiến nanh trắng thêm tự tin và hãnh diện nó đi lại trong trại với điệu bộ vững tin hơn nó không gây hấn không hề tấn công trước nhưng đòi hỏi kẻ khác phải tôn trọng và không nhường bước trước bất cứ con chó nào không nên xếp lẫn nó với bọn chó non đồng hành bọn này sẵn sàng tránh sang bên để nhường chỗ cho bọn chó lớn chúng chịu cúi mình trước sức mạnh và đành từ bỏ phần thịt của mình để nhường cho bọn chó lớn luôn luôn không thích gian hòa Ưa sống cô độc, khó tính, không mấy khi ngó sang hai bên, hung dữ, cách biệt xa lạ với mọi con chó khác. Nành trắng lúc này có sức lực phi thường, buộc bọn đàn anh đành chịu chấp nhận nó ngang hàng với chúng. Bọn kia sớm hiểu rằng phải để nó yên, vì không những nó không cho phép một cử chỉ ác ý nào mà cũng không chấp nhận bất kỳ một thái độ cởi mở nào hết. Nếu bọn kia để nó yên, thì nó cũng không gây gỗ với con nào. Sau một vài cuộc đụng độ, bọn kia thấy tình trạng như vậy là tốt hơn cả vào giữa mùa hạ một chuyện kỳ lạ đã xảy ra với nanh trắng với thói quen âm thầm nó đi men theo rìa làng quan sát bên ngoài một chiếc lèo mới dựng trong khi nó cùng tham gia vào một cuộc săn hưu với những người da đỏ bỗng dưng nó gặp Kiche xói con ngừng lại và nhìn trừng trừng vào mẹ hầu như nó đã quên mẹ Nhưng cũng còn động lại trong nó những kỷ niệm cũ Còn che thì không thể quên nó Sỏi mẹ nhăn mép sủa như khi xưa Và thế là sói con nhớ lại Tiếng sủa quen thuộc Gợi lên những hồi ức cũ Đột nhiên đưa sói con trở về quá khứ Trước khi nó quen biết các vị thần linh Thì đối với nó che là biểu tượng cột trụ của thế giới Các hồi ức giàu dạt trong tâm hồn nanh trắng nó sung sướng chạy về phía mẹ, nhưng sói mẹ lại tiếp đón con bằng miếng cắm phập vào má, nhanh sâu đến tận xương. nó vội giật lùi, không hiểu gì hết và đứng sững, ngỡ ngàng. về phía Kiche, việc cư xử như vậy là bình thường. một con sói mẹ không sinh ra để tiếp tục săn sóc các con khi chúng đã đến tuổi tự lập, nó cũng không còn nhớ đến con nữa, cho nên Kiche coi nhanh trắng như một vật xa lạ dễ gây phiền nhiễu và nếu đến gần thì có khi còn nguy hiểm hơn cho bầy sói con mới của nó một đứa trong đám sói con chân đi hãy còn chưa vững bò về phía nanh trắng chúng là anh em cùng mẹ khác cha nhưng chúng đều không biết nanh trắng nanh trắng định ngửi hít một con vật nhỏ một cách tò mò nhưng che đã không để nó kịp làm việc ấy nhảy sổ về phía nó sói mẹ lại cắn rách mỡm nó lần nữa nó đành lùi xa hơn. Tất cả các ký ức cũ và những hình ảnh xưa lại nhòa dần vào quên lãng. nành trắng nhìn Ki-che đang liếm con, thỉnh thoảng lại sủa về hướng nó. Nó đã hiểu là không cần đến mẹ nữa. Giờ đây, không còn chỗ dành cho nó trong tâm khảm của kẻ sinh ra nó. Ngược lại, Ki-che cũng không còn có ý nghĩa gì đối với nó nữa. nành trắng còn đứng đó, vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, không rõ mình đang ở đâu, thì che quyết định dứt khoát xua đuổi, không cho lại gần, nên lại tấn công lần thứ ba. Cuối cùng, nên Trắng phải rút ruôi, không chống đối. Một quy luật của nòi giống không cho phép các con đực đánh nhau với con cái, nên tốt hơn hết là sói con phải tuân theo ý định của Kiche. Nó không biết quy luật đó đang suy diễn hay do kinh nghiệm, mà chỉ tự cảm nhận một cách thật nhanh chóng Nó đã tuân thủ một cách tự nhiên Do bản năng Thứ bản năng đó khiến nó sợ hãi cái chết Và những lực không biết rõ Cũng thuộc bản năng Đã thúc đẩy nó phát lên tiếng hú rất quen thuộc Của loài sói Khi nghết mũi về phía mặt trăng Và các vì sao Nó đã truyền cảm nổi khổ đau Cho đêm tối Ngày tháng trôi qua nhanh trắng càng khỏe mạnh, béo tốt Tính tình nó thì phát triển theo hướng đã vạch do tính di truyền và môi trường. Tính di truyền giống như đất xét dưới bàn tay của người thợ đồ gớm, có thể tạo ra những kiểu hình dáng khác nhau tùy theo ảnh hưởng tác động vào nó. Nếu nanh trắng không tiến đến ngọn lửa của loài người, thì đời sống trong rừng hoang sẽ tạo nó thành một con sói thực thụ. Nhưng các vị thần đã dựng cho nó một khung cảnh mới và đã tạo nó thành một con chó tuy còn giữ được đôi chút góc sói nhưng vẫn là một con chó không nhiều thì ít. Nhanh trắng có được tính nến đặc biệt như vậy chính là do những xu thế tự nhiên và do cả môi trường sinh sống nữa. Nó không thể thoát khỏi những quy luật bất di bất dịch đó. Nó ngày càng trở nên khó tính, càng không thích sống xung vầy, thích cô lập, hung dữ. Mỗi ngày, lũ chó càng thấy rõ là không nên gây gỗ với nó. Còn chồm xám thì ngày càng đánh giá cao về nó. Tuy lúc này, hầu như đã được tự chủ về mọi mặt, nhưng nành trắng vẫn còn một điểm yếu không sửa được. Nó dứt khoát, không chịu nổi tiếng cười nhạo nó. Tiếng cười ở loài người đối với nó là một điều đáng căm giận. Nếu những người da đỏ cười với nhau, bất cứ vấn đề gì, nó hoàn toàn thản nhiên. Nhưng nếu họ cười nó, thì nó phát điên, phát hùng một cách đáng sợ. Thông thường, tính nó nghiêm nghị, tự trọng và thâm trầm. Nhưng nếu bị xúc phạm, nó vẫn mất tự chủ. Nó nghĩ rằng người ta xúc phạm nó và nó nổi giận điên cuồng trong nhiều giờ. Rủi cho con chó nào đi qua lúc đó nành trắng hiểu rất rõ quy luật nên không dám động tới trồn xám. Đằng sau trồn xám là phép tắc của thần linh và còn có sẵn một chiếc gậy. Còn phía sau các con chó chỉ có khoảng trống để chúng chạy trốn khi thấy nanh trắng xuất hiện và đang điên dại vì những tiếng cười chế nhạo. Nành trắng bước vào tuổi đời thứ ba thì xảy ra một vụ đói kém lớn đối với người da đỏ vùng Mackenzie. Mùa hạ năm ấy cá rất hiếm, còn đến mùa đông thì các con tuần lộc đã rời bỏ các đường đi lối lại quen thuộc, hươu cũng hiếm, còn thỏ thì hầu như bị tiêu diệt, bị thiếu thức ăn hàng ngày, bụng đói như cào, chúng tấn công và giết hại lẫn nhau, chỉ những con khỏe mạnh nhất mới còn sống sót. Các vị thần linh của nanh trắng luôn luôn đi tìm chim muông. Nhưng người già nhất và yếu nhất Đều chết đói Trong bản làng vang những tiếng rên xiết Tại đó Đàn bà và trẻ con đều phải nhịn ăn Chút ít thức ăn còn lại Phải dành cho dạ dày lép kẹp Của những thợ săn gầy nhom Mắt sâu hoám Để họ còn có chút hơi sức Mà vào rừng lùng sụp Chạy săn chất thịt một cách vô vọng Các vị thần Đã phải ăn cả da dày và bao tay Trong bọn chó Đã phải nhai cả yên cương lột khỏi thân thể chúng Rồi đến cả roi da Sau đó Bọn chó đã ăn thịt lẫn nhau Và các vị thần cũng đành ăn thịt chó Mới đầu Người ta chỉ ăn những con yếu nhất Xấu xí nhất Những con còn sống nhìn nhau Và hiểu rõ sự việc Một vài con Vào loại táo bạo và khôn ngoan nhất Đã bỏ trốn khỏi trại của các vị thần Vì lúc đó Trại là một lò sát sinh Chúng bỏ trốn vào rừng cuối cùng rồi cũng đến chết đói hoặc làm mồi cho sói. Vào giai đoạn cùng quẫn đó, nành trắng cũng lặng lẽ bỏ trốn vào rừng. Sự rèn luyện hồi thơ ấu giúp nó thích ứng tốt hơn với đời sống hoang dã so với các con chó khác. Nó trở thành một tay thạo việc săn các động vật nhỏ. Nó đứng rình, có khi hàng mấy giờ liền để bất ngờ chộp bắt một con sóc đang nhảy nhót trên cây. Với tính kiên trì hiếm có của nó, Để bù đắp cơn đói, nó chờ con vật nhỏ bé, đuôi rậm đó, liều lĩnh xuống mặt đất. Thường thì nó cũng không vội vã, nó đợi đến khi chắc sẽ tấn công được trước khi sóc kịp tìm chỗ ẩn tránh trên cây. Chỉ tới lúc đó, nó mới nhảy phóc từ chỗ níp, bổ xuống con mồi như một viên đạn xám, nhanh tới mức không tưởng tượng được và không bao giờ vồ trượt, dù con sóc có nhảy bỏng nhanh đến mấy, cũng vẫn là quá chậm. Những cuộc săn như vậy rất hiếm hoi vì sốc ít quá. Cuộc sống của nanh trắng bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, nó phải tấn công cả loại mồi nhỏ hơn. Đôi khi, cơn đói cồn cao tới mức nó không do dự gì mà không đào bới chuột rừng để nhét vào dạ dày hoặc liều gây chiến với một con trồn cũng đói như nó và hung bạo hơn cả nó. Thì cái đói dây dứt cao độ nó quay lại rình mò ở gần các đống lửa của các vị thân. Không xuất đầu lộ diện nhưng tìm cách ăn trộm vật bẫy của các người da đỏ mà hiếm hoi lắm họ mới bẫy được. Một lần, nó dám tước cả một con thỏ bẫy của chồn xám vào lúc mà chính anh ta vì quá suy nhược do nhịn đói bước lão đảo giữa rừng. Cứ hai ba bước lại phải ngồi nghỉ lấy sức. Một hôm, nành trắng gặp một con sói non gầy nhôm, kiệt sức. Nếu chính bản thân nó không sắp chết đói, có lẽ nó cũng nhập đàn với sói non để sau này lấy lại chỗ đứng trong bài động vật, anh em hoang dã. Nhưng cùng quẩn do đói, nó phải tấn công con sói non, giết và ăn thịt nó. Sự may mắn hầu như phù hộ cho đánh trắng, nên hệ cứ khi cái đói dằn vặt cao độ, thì nó lại gặp mồi. Và khi nó yếu lã, thì số may lại đến. Nó không phải gặp một con vật ăn thịt, còn có sức hơn nó. Nhờ đã bắt được một con linh miêu từ hai hôm trước, nên nanh trắng đã thoát chết khỏi một bầy sói đói săn đuổi. Ngược lại, nó đã quay trở lại theo đường vòng và đã giết được một con quá yếu. Trước đấy, còn cố tình đuổi nó. Ít ngày sau, rời khỏi vùng này, nanh trắng bèn về sống trong thung lũng, nơi chôn nhau các rốn của nó. Nó gặp lại Ki tre đang sống trong hang ổ như xưa, bên vách đứng. Chính kỳ tre cũng bỏ trốn khỏi các vị thần linh. Lúc ấy, cũng không thể nuôi nổi nó, mà quay về trốn cũ khi xưa để sinh con vào lúc nanh trắng trở lại trong hang chỉ còn một con sống sót và chắc chắn cũng chẳng sống được bao lâu vì ở thời kỳ đói kém cuộc sống không chút khoan dung đối với các động vật sơ sinh cuộc đón tiếp con lớn của Kiche không còn chút tình thương nào nhưng nanh trắng không hề quan tâm lúc này tầm vóc của nó đã vượt hẳn mẹ như một nhà hiền triết nó bèn quay lưng lại đi về phía dòng nước rồi mang theo bờ rẽ về phía trái và gặp lại hang cũ của Linh miêu mẹ mà cách đây lâu lắm nó đã cùng với mẹ tấn công nó mò vào ngủ trong hang đã bỏ hoang và nghỉ lại trong ấy cả một ngày vào đầu mùa hạ tức vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ đói kém bỗng nhiên nó gặp lại Líp Líp con này cũng như nó đã bỏ trốn vào rừng và sống lây lắc cho đến qua ngày hai con vật đi ngược chiều nhau bỗng gặp nhau mặt đối mặt ở khúc quanh của một tảng đá Chúng dừng phát lại Và cũng nhìn nhau, ngờ vật Nành trắng lại đang lúc hồi sức Thời gian này Việc săn mồi của nó dễ dàng hơn Từ một tuần nay Nó được ăn uống no nê Bữa ăn cuối cùng của nó Cũng còn chưa tiêu hết Ngay lúc mới thoát đầu nhìn thấy Líp Líp Lòng lưng nó đã dựng ngược Và nó gừ sủa ngay Đó là một phản ứng tự phát hệt như vào thời Líp Líp hành hạ nó Líp, Líp hoảng sợ Cố tình chạy trốn nhưng không thoát Bằng một cú hít vai cực mạnh, nành trắng hất liếp liếp ngã lăn quay trên mặt đất và lập tức cắm phọc răng vào cái họng gầy gò của nó. Thì con chó khốn khổ, dãy dụa, trong cơn hấp hối, thì nành trắng chạy vòng quanh, chân cứng nhắc, mắt không rời địch thủ. Diệt xong kẻ thù, nó đi khỏi đấy dọc theo vách đứng. Mấy ngày sau, theo bìa rừng gần một bãi trống hẹp và dốc xuống bờ sông Mackenzie. Nó đã từng đến chỗ này khi còn chưa có ai ở đây đã có cả một làng lều bạc. Ẩn mình trong lùm cây, nành trắng xem xét tình hình. Cảnh vật, âm thanh và mùi vị đều quen thuộc với nó. Bản làng cũ nay lại dọn về đây. Tuy nhiên, cảnh vật, tiếng ồn ào và mùi vị bốc lên đã có khác với kỷ niệm mà nó còn lưu lại khi bỏ trốn vào rừng. Nó không còn thấy tiếng than khóc, tiếng rên rỉ, Âm thanh ồn ào vui vẻ vọng tới. Nó nghe thấy tiếng nói cáu kỉnh của một phụ nữ. Nó hiểu ngay là người đó đã được no nê. Mùi cá thơm phức kích thích mạnh khứu giác sói con. Như vậy là họ đã có đủ thức ăn. Đói kém chỉ còn trong ký ức. Nó mạnh bạo ra khỏi rừng, chạy thẳng một mạch tới lều của chồn xám. Lúc này anh không có nhà. Nhưng Clu vui mừng khôn xiết vì nanh trắng vẫn còn sống. Chị cho nó cả một con cá tươi mới câu được và nanh trắng nằm xuống chờ trồn sám về.